Giờ khắc này cơ hồ tất cả ám vệ Bao gồm cả mặt hoa cũng đều nhào tới vách đá Vách đá heo hút khiến cho tất cả mọi người trong chốt lát không thể hoàn hồn Sắc mặt hàng minh nguyệt trắng bệt ngã ngồi trên mặt đất Vết máu loang lỗ trên tay từ đầu vai tí tách nhỏ xuống Thật ra ám khí của Tô Tuế Điệp cũng không bắn tới được trên người Diệp Ly hay Trấn Nam Vương đứng cạnh đó Nếu hắn dùng thân thể của mình đi đỡ thì đã ngăn cản được đám ám khí kia Ho nhẹ một tiếng Hàng Minh Nguyệt lao đi vết máu tràn ra từ khó miệng Nhìn Tô Tuế Điệp đang khó hiểu ngây ngốc nhìn mình Đáy mắt hắn tràn đầy mỏi mệt Thất bại cùng bi thương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 Kiên y vệ cẩn thận tiến lên xin chỉ thị Trấn Nam Vương nhìn lướt qua đám trác tỉnh Trầm giọng nói không cần Lập tức xuất quan Một khắc cũng không thể chậm trễ Lần này Mặc dù tìm được Diệp Ly nhưng cũng không bắt được nàng Không đạt được mục đích không nói Lại cùng mặt tu nghiêu kết huyết hải thâm cường Trấn Nam Vương biết Mặt Tu Nghiêu nhất định sẽ chạy tới nơi này Bọn họ ở Hồng Châu hao binh tổn tướng Lúc này cùng Mặt Tu Nghiêu chính diện đối kháng không phải là việc khôn ngoan Phức tay một cái, rút lui lướt nhìn qua đám người trác tỉnh Trấn Nam Vương dẫn đầu thẳng hướng rừng cây mà đi tới Tô Tuế Điệp vội vàng ném lấy cánh tay ông ta một đôi con ngươi trong suốt đáng thương nhìn ông vương gia bút một tiếng bạc tai thanh thúy phang lên đánh mạnh vào gương mặt tuyệt mỹ của tô tuế điệp tô tuế điệp theo quán tính ngã nhào xuống mặt đất lại nghe thấy trấn nam vương lạnh lẽo vô tình cất giọng khuyên dung quý phi bạc luôn bất ngờ gặp vào bệnh nói xong cũng không quay đầu lại Đi thẳng tới rừng cây Kiên y vệ theo sau trấn Nam Vương Ai cũng không dám liếc nhìn mỹ nhân tuyệt sắc đang ngã trên mặt đất kia Ý vương gia đã rất rõ ràng đấy Là không muốn nhìn thấy nữ nhân này thêm lần nào nữa Cho dù bọn họ có bị sắc tâm che mờ mắt Cũng không có cái lá gan mang theo cái nữ nhân này lên đường đâu Không Tô Tế Điệp hoảng hốt lắc đầu Nàng ta không bao giờ nghĩ tới kết cục này Làm sao mà ngờ tới bản thân sẽ có vận mệnh bi thảm như thế Không, không được vương ra Đáng tiếc Y vậy vẫn như trước Đến cũng nhanh Mà đi cũng nhanh Chỉ chút lát sau đã hoàn toàn biến mất vào rừng cây Trác tỉnh nướng dậy Lạnh lùng nhìn lướt qua nữ tử trên mặt đất Lạnh giọng nói trói ạ Tiện nhân này lại Chờ vương ra xử trí Nói xong liền thu lại dây thường diệp ly chuẩn bị dùng để vượt qua vách đá vốn cột trên cây Rồi ném xuống vách đá Vệ lận cũng cúi xuống lấy dây thường mang theo bên người ra Mặt hoa trầm mặt nhìn bọn hắn cuối cùng phun ra hai chữ cẩn thận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 Mặc dù vừa mới ăn giả dược lục soát được từ trên người tô tuế điệt Nhưng hắn vẫn chưa thể vận khí lực mà cử động bình thường được Tô tuế điệt bị người không chút thương hương tiếc ngọc điểm huyệt nói thô bạo ném vào một chỗ Lúc này đang khóc đến thê thê thảm thảm nhìn hàng minh nguyệt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 Một bóng ảnh nhanh như chớp từ trong rừng đêm vụt ra ngoài Chạy thẳng tới phát đá Chỉ một phát liền bắt được hàng Minh Nguyệt ngay gần đó đang đứng dựa vào thân cây lớn tiếng hỏi quân Duy đâu Quân Duy đi đâu rồi Hàng Minh Nguyệt khẽ giật khó miệng nhưng cũng không nói được câu nào Ánh mắt chậm chạp chuyển đến phía bìa rừng cây Mặt tu nghiêu nhanh chóng lướt ra khỏi rừng Chân còn chưa chạm đất Ánh mắt đã quét qua vách núi cuối cùng dừng lại trên người mặt hoa Trầm giọng hỏi vương phi đang ở đâu Mặt hoa không tiếng động quỳ rạp xuống đất Hồi lâu mới khàng khàng cất giọng thuộc hạ vô năng Vương phi Rơi xuống vách đá Cả người mặt tu nghiu thoáng lắc lư, khó miệng tràn ra một vệt máu Khuôn mặt vốn tái nhật mỏi mệt trở nên trắng mệt đến phát xanh Hắn cúi đầu tụi tiện lau đi vết máu bên mép Nhưng sau đó lại thấy càng nhiều máu tràn ra Sắc mặt mặt hoa đại biến cũng bất chấp bản thân vốn đang quỳ xuống đất thỉnh Tội vội vàng đứng dậy muốn đỡ lấy hắn Mặt tu nghiêu vung tay không để ý đến mặt hoa Trác tỉnh và vệ lận đâu rồi Mặc hoa ảm đạm cúi đầu nói bọn họ đã xuống vực tìm kiếm Mặt tu nghiêu vung tay lên Mặt gia quân theo sau hắn vừa ra khỏi rừng cây cũng không cần hắn nói nhiều Vội vã cầm dây thường nhảy xuống vách đá Mặt tu nghiêu nhìn qua tất cả mọi người bên vách núi đều vết thương chồng chất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 Đường chân trời vốn dĩ màu trắng bạc dường như nhiễm một tầm sắc đỏ nhàn nhạt Làm cho đáy lòng không khỏi dâng lên một cổ bất an Bầu trời đêm rộng dài đến vô tận Bởi vì bình minh sắp lên Thiên tinh đậu sao bắt đậu dần mơ hồ Thi thoảng lại có một vài tia sáng đỏ sẫm hữu dị chết động Phượng chi giao chấp tay đứng bên vách núi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 Mới thấy có người đi lên từ dưới vách đá Nhưng nhìn thần sắc mọi người Trong lòng Phượng Chi Gia Vốn Cũng chẳng có mấy phần hy vọng Lại càng thêm bất an Một đạo thân ảnh đỏ thẩm Từ dưới vách đá xông lên Làm tất cả mọi người đều sợ hết hồn Hàng Minh Tức Phẫn Hận Nhìn chầm chầm vào vách đá phía dưới Ngay sau đó Một người khác cũng từ phía dưới nhảy lên Khi chạm xuống đất siêu vẹo suyết ngã. Lão đảo vài cái mới đứng vững rồi. Ánh mắt lạnh như băng nhìn hàng minh tức đứng bên cạnh. Lạnh giọng nói hàng minh tức. Ngươi nghĩ bổn vương không dám giết ngươi. Trong lòng hàng minh nguyệt run lên. Bất động thanh sắc mà che trắng phía trước hàng minh tức. So với hàng minh tức. Hắn lại càng hiểu rõ nam nhân trước mắt hơn đấy. Hắn không biết mặt tu nghiêu đã nhìn thấy gì dưới vách núi. Chẳng qua là chỉ có nửa ngày ngắn ngủi. Khí tức trên người mặt tu nghiêu tự như đã thay đổi đến nghiêng trời lệch đất. Nếu nói trước kia mặt tu nghiêu giống như một thanh bảo kiếm bén nhọn tức trong hộp. Thì hiện tại mặt tu nghiêu chính là một thanh thị huyết đa phong lúc nào cũng muốn tắm máu người. Hàng Minh Nguyệt đã từng chứng kiến mặt tu nghiêu nhiều năm. Thủ thiếu niên là tư thế oai hùng tỏa sáng, mạnh mẽ giống như ánh dương nóng rực. Khi trưởng thành hơn thì thu liệm ẩn nhẫn. Nhìn có vẻ ông nhã nhưng kỳ thực lại lãnh mạc lạnh nhạt. Mà mặt tu nghiêu lúc này cho dù không làm gì cũng đã đủ khiến cho hàng minh nguyệt không rét mà run. Đôi mắt ung nhã mà lạnh đạm kia giờ mang theo nhàn nhạt màu đỏ tươi Cùng ngoan lệ không chút dấu diêm Như thể tùy thời có thể xé nát bất kỳ vật gì hắn thấy Thân ảnh vốn cao gầy của mặt tu nghiêu so với bình thường càng thêm thẳng tắp Ẩn ẩn đầy nguy hiểm Khiến cho hắn nhìn qua có vẻ vô cùng yếu ớt nhưng phản phức chỉ cần dơ tay lên cũng có thể làm cho thiên hạ đầu rơi máu chảy Hàng Minh Tích cười lạnh một tiếng bổn công tử sao phải sợ ngươi Ngươi giỏi thì cứ giết. Định quốc Vương ra ngươi là kỳ tài có một không hai thần công cái thế cơ mà Thời điểm quân Duy canh giữ Tây Bắc rằng co với lôi chấn đình thì ngươi đang ở đâu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 Phượng Chi Giao vội vã lướt tới. Vương Gia mặt mặt tu nghiêu tái nhật như tờ giấy. Sau đó hắn cũng không té xuống. Mà chỉ nhìn chầm chầm Phượng Chi Giao. A liệt. a liệt bàn thài. Phượng Chi Giao gật gật khoáng môi. Trong cổ họng đau nhói. Chỉ đành phải khó khăn gật đầu. Thần sắc mặt tu nghiêu như điên như dại tự hỷ tự bi. Lại tự hồ như không thể nói ra lời Vết máu đỏ sậm lặng lẽ trào ra từ khó miệng đấy mắt Phượng Chi Giao hiện lên thâm trầm lo lắng Thấp giọng nói vương gia Bảo trọng thân thể Vương Phi Đại thù của Vương Phi Phượng Chi Giao không nói những lời an ủi vô nghĩa như có lẽ Vương Phi không có chuyện gì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 Lúc này mặt tu nghiêu giống như lưỡi đau khát máu, cho dù chỉ đụng nhẹ một cái cũng làm cho người ta đổ máu. Rốt cuộc khi ánh mắt mặt tu nghiêu từ từ rời về phía tô tuế điệp, nàng ta sợ hãi thấp giọng khóc ờ lên. Nàng chẳng bao giờ nghĩ được mặt tu nghiêu có thể trở nên đáng sợ như thế. Người từng làm cho nàng mê luyến không thể kiềm chế được ánh mắt mình. Bây giờ dường như chỉ cần liếc mắt nhìn cũng sẽ là cơn ác ngộng đáng sợ. Lúc mặt tu nghiêu đứng dậy đi về phía nàng, vì bị điểm huyệt nên nàng ta chỉ có thể không ngừng lắc đầu. Ô ô! Tu nghiêu! Không được! Bỏ qua cho ta, vang cầu ngươi! Ô ô! Giờ khắc này, tô tuế điệp đột nhiên ý thức được. Giết Diệp Ly chính là sai lầm lớn nhất mà nàng ta phạm phải Ô oh, oh. Không, Diệp Ly không phải do ta giết Chuyện này không liên quan đến ta Mặt tu nghiêu dừng ở trước mặt nàng ta Cuối người ngồi sổm xuống Thấy nàng ta khóc lại càng nhìn chăm chú hơn Dưới cái nhìn chồng chọc này Tô Tuế Điệt thậm chí phát hiện mình ngay cả muốn khóc cũng khóc không nổi Hồi lâu Mới nghe mặt tu nghiêu nhẹ giọng hỏi ngươi định dùng ám khí Z-A-Li Tô tuế điệp không dám trả lời hiển nhiên mặt tu nghiêu cũng không chờ đợi đáp án của nàng Đưa tay kéo ốm tay áo của nàng lên Lộ ra ám khí cột trên cổ tay Bạo vũ lê hoa trong tiện tay lột cái hộp đựng ám khí xuống khỏi cổ tay nàng ta Trong lúc mọi người đều nhìn chăm chú mới từ từ đè xuống ai? tô túy điệp thảm thiết kêu đến vang dội núi rừng Bạo vũ lê hoa châm cuối cùng trong hộp một cây cũng không thừa bắn vào cánh tay của tô túy điệp Cánh tay mỹ miều trắng nõn như bạch ngọc nhất thời máu đỏ đầm đìa đến rận người Tô Nghiêu Hàng Minh Nguyệt không đành lòng nghiêng đầu Dù sao cũng là nữ nhân mình yêu hơn 10 năm nay, không nhịn được mở miệng. Ngươi muốn thay nàng ta cầu tình mặt tu nghiêu quay đầu lại nhìn hắn cười lạnh, hàng minh nguyệt. Lần này, ngươi chỉ có thể lựa chọn theo nàng cùng chết, hoặc là để nàng ta chết một mình. Ta là xem xét ngươi vị cứu Ali mới bị thương. Định vương phi còn không có. Hàng Minh Nguyệt khói nhọc muốn nói cái gì đó. Xong bất kỳ lời nói nào ở trước mặt mặt tu nghiêu lúc này đều sẽ trở nên vô dụng. Cho dù bây giờ Ali Bình An vô sự xuất hiện ở chỗ này. Cũng không thể là lý do khiến ta tha cho nàng ta tô tuấy điệp. Nhưng ngươi yên tâm, bản vương sẽ không để cho nàng ta chết nhanh như vậy. Phượng Tâm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 Mặt tu nghiêu bình tĩnh hỏi bao nhiêu người. Phượng chi giao báo lại tổng cộng hơn 6.500 người. Trong đó giáo úy 7 người. Phó tướng 3 người. Còn có một gã tướng quân trú thành. Là tướng quân Như Dương Thành tề thiếu phủ. Toàn bộ giết cơ hồ không chút do dự. Mặt tu nghiêu thản nhiên nói. Phượng chi giao hơi sưởng sờ. Nhanh chóng phản ứng lại trầm giọng nói thuộc hạ tuân lệnh Vân Châu, Thư Vân, Y, F, nên L, Y, Sơn Bình Minh Trời còn chưa sáng Thanh Vân tiên sinh đã quá 70 tuổi Vịnh Tây cháu trai nhỏ nhất chậm chậm bước chậm trên hành lang Thần sắc từ Hồng Vũ bình tĩnh theo bên cạnh phụ thân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 Thanh Vân Tiên sinh khẽ than một tiếng có lẽ là do nhiều năm cơn Hơn A Cơn Hơn U Vinh Quy Quy A Từng gặp Lê Nhi Đứa nhỏ này từ nhỏ đã không giống mẫu thân của nó Hôm nay Những năm này ổi khuất con rồi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 Thanh vân tiên sinh khoát khoát tay tiếp tục bước về phía trước vừa nói các con lo lắng điều gì Làm sao cha lại không biết Từ ra cũng không phải là ngu trung trung thành một cách ngu ngốc với triều đình và hoàng gia Mà là Chúng ta không thể không trung Từ thanh viêm bên cạnh khó hiểu nhìn ông nội một cách Thanh vân tiên sinh cười nói thanh viêm không hiểu sao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 Cho dù văn thần trở thành gian thần muốn chân chính phá vỡ hoàng quyền là cực kỳ khó khăn Mà tự ra chúng ta Càng không thể làm như vậy Hồng Vũ Ban đầu lúc con đồng ý hôn sự của Lê Nhi cùng với định vương Con có tưởng tượng được đến tình hình hiện giờ không? Từ Hồng Vũ trầm mặt chốc lát rốt cục nói phụ thân thứ tội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 Con buộc Tự Gia vào Định Quốc Vương Phủ cũng không phải là sai, một khi Định Quốc Vương Phủ bị tiêu diệt. Cho dù Hoàng gia không hạ thủ với Tự Gia, nhưng cái đợi chờ Tự Gia cũng chỉ có ngày càng điêu linh. Cha là Lão Hữu già cả rồi, nhưng cũng không muốn thấy nhiều đời con cháu như con cùng với Hồng Ngạn. Phải trải qua một đời buồn mực thất bại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 Ú, Vinh, Quy, Quy, vương. Có lẽ là do cách biểu đạt không rõ ràng thôi Chứ Trấn Nam Vương cũng không phải thật sự thiết a -li. Đấy cũng là chuyện dễ hiểu thôi Những kẻ đứng ở địa vị cao đều có một tập xấu Cảm thấy thứ tốt hay người mà địch nhân quý trọng thì đều muốn chiếm lấy làm của riêng nhưng nếu trấn nam vương biết rằng giết ali thì mặt tu nghiêu sẽ không sống nổi hắn tuyệt đối không ngần ngại một chút mà giết ali đâu còn có một điều nữa chính là có lúc kẻ theo đuổi công chúa không nhất định phải là hoàng tử cũng có thể là quái thú nha ha <cười> ha các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz